l i ệ diễn giang hồ mộng chương 146 á ấu thì mật ư ớ c mộng hương tự rời khỏi phong nhân viện lầm lì không nói bảo nguyệt cũng không nói với nàng bảo nguyệt muốn cung mộng hương nói chuyện nhưng mà không biết nói từ đâu nàng nhìn mộng hương ở phía trước nữ nhân này nguyên là minh ngoài ép phong nguyệt nữ lại có quyền năng khống chế cuộc sống của nàng đúng thật tại minh nguyệt phong nữ đồ của Minh Nguyệt Phong có thể chọn người mình lấy, nhưng người muốn lấy phải dưới sự cho phép của Nguyệt Nữ. Mộng Hương kế thừa địa vị Nguyệt Nữ, cho dù thượng đại Nguyệt Nữ Mộng Tình cũng không có biện pháp không chế nàng ta. Bảo Nguyệt biết nếu không có biện pháp để Mộng Hương cho phép, cuộc sống nàng ta tất cả cùng hi bình vô duyên hoặc giả vô duyên với tất cả nam nhân. Nhiều nữ đồ Minh Nguyệt Phong không thể lấy chồng, không phải Nguyệt Nữ không cho phép lấy chồng. nhưng từ khi lúc bắt đầu bọn họ tiến nhập Minh Nguyệt Phong thì đã lập thể suốt đời sống độc thân sau khi Nguyệt Nữ đồng ý lời thể này mới đến lục quan Mộng Hương t h ì n h l ì n h quay đầu nói Bảo Bảo mùi có hận tỷ không Bảo Nguyệt giật mình ngẩng đầu nói tiểu thư tại sao hỏi Bảo Bảo những lời này tỷ biết vô luận tỷ làm chuyện gì Bảo Bảo cũng không hận tỷ thật đấy Mộng Hương u o á n nói tỷ biết trong lòng mùi hận tỷ kỳ thật tỷ sớm biết mùi yêu thích hoàng hy bình có lúc tỷ cũng không phản đối nhưng hoàng hy bình nói tới nói lui làm người ta khó chịu tỷ làm sao đối với hắn có hy vọng gì bảo nguyệt nói mùi biết chàng không tốt nhưng mùi mộng hương nói mùi muốn lấy hắn tỷ không phản đối nhưng giữa chúng ta có một ước định không tầm thường với ước định này tỷ phải lấy hắn đương nhiên mùi cũng có thể ngăn cản tỷ lấy một nam nhân khác bảo nguyệt bước lên phía trước. tay phải nắm giữ mộng hương lại vui mừng nói tỷ tỷ tỷ cũng nhớ ước định thuở nhỏ của chúng ta mộng hương cũng kéo nhẹ nàng nói tỷ không nhớ tỷ phải hội ý cẩn thận mùi muốn lấy ai bảo nguyệt suy nghĩ nói ai huynh ấy rất xấu nhưng mùi không cần biết chỉ thích huynh ấy thôi tỷ tỷ mùi chắc phải quên huynh ấy thôi mùi không muốn làm tổn thương tỷ tỷ mộng hương nói đôi khi quên một người còn khó hơn nhớ một người nhiều có lẽ muội không thể quên hắn nhưng đó là cái giá phải trả cho cuộc sống độc thân nhiều lúc tỷ tỷ cảm thấy bất công đối với muội trong lòng cảm giác do mình hại muội bảo nguyệt nói không phải như vậy tỷ tỷ làm sao có thể hại muội như vậy trên đời này chỉ có sư phụ và tỷ tỷ thương muội nhất mộng hương im lặng hai nữ lặng yên bước đi mộng hương nói có lẽ sư phụ cũng hận tỷ bào nguyệt kinh ngạc nói tỷ tỷ vì sao sư phụ hận tỷ chứ? Mộng Hương cảm thán nói, có nhiều sự việc tỷ không hiểu nổi, nhất định sẽ có đáp án trong hôm nay. Bảo Bảo, muội trước không nói Hi Bình có thể có quan hệ với sư phụ phải không? Thật à, Bảo Nguyệt nói, đó thì không nhiều phải không? Mộng Hương nói, nếu như tỷ muốn giết Hi Bình, như vậy có được không? Bảo Nguyệt kêu kinh hãi nói, tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn giết Huynh ấy? Huynh tuy rất xấu, nhưng Huynh ấy. Huynh ấy không đối với tỷ tỷ như vậy mà, Mộng Hương nói. Tỷ muốn biết, nếu tỷ thật sự giết hắn, mùi sẽ như thế nào? Tay phải của Bảo Nguyệt nắm giữ Mộng Hương t rung nhẹ nhẹ, im lặng một lúc lâu. Mộng Hương than dài một tiếng, tấm mạng che mặt thổi ra phía trước, thanh âm như mộng bay vào tai Bảo Nguyệt. Thật sự lời sư cô nói không sai, nếu tỷ giết Hi Bình, tỷ hoàn toàn cô lập. Tuy trong tay tỷ có cả Minh Nguyệt Phong, nhưng mùi và sư phụ bỏ rơi tỷ mà đi. điều đó làm lòng tỷ rất đau khổ. Bảo Nguyệt kiên định nói, không cần biết như thế nào, mùi tất cả không để tỷ bị thương hại, trừ khi bảo bảo chết trước tỷ tỷ. Mộng Hương nói, mùi lại có thế nguyện ý đứng nhìn Hoàng Hi Bình bị thương hại à? Bảo Nguyệt rất thành thật nói, các người ai bị thương hại, bảo bảo tất cả không nguyện ý đứng nhìn. Dù cho dùng hết tất cả năng lực của mùi cũng cản trở các người đấu tranh, dù có chết cũng phải cản trở cho tới cùng. Mộng Hương nói có một số sự việc Mùi cản trở không được Bảo Nguyệt nói Mùi có thể tỷ tỷ Hi Bình tuy xấu nhưng huynh ấy nghe lời Mùi Mùi sau này sẽ kêu huynh ấy không được chọc giận tỷ huynh ấy sẽ nghe nàng nói rất thành thật nhưng trong sự thật ít nhiều cần xung quanh giúp đỡ bởi vì nàng đã phát thệ cùng Hi Bình cắt đứt quan hệ Hi Bình làm sao có thể nghe nàng ta đây hơn nữa nếu Hi Bình có cơ hội thân thiết với nàng trước mặt Mộng Hương, chuyện đó không thể có khả năng. Mộng Hương mà nhìn thấy có tức giận không? Hai mắt Mộng Hương như mộng bộc lộ một nỗi buồn, nói: đôi khi hắn rất nghe lời nữ nhân. đương nhiên, huynh ấy thật sự rất thương Mùi, trong lòng Bảo Nguyệt rất vui mừng, thuận miệng nói. nói xong mới biết không thể nói, liền nói: Mùi chỉ nói lúc trước trước, bây giờ Bảo Bảo không thương huynh ấy nữa. Mộng Hương nói. mui biết vì sao hắn và sư phụ rất giống nhau không? bảo nguyệt nói nếu là thân nhân đương nhiên có đêm giống nhau. mộng hương nói tịnh không đơn giản như vậy việc đó khi nào cơ hội đến tỷ sẽ nói với mùi. ta sư phụ là người rất tốt sao lại có một loại hỗn đảng? bảo nguyệt kinh ngạc nhìn mộng hương không hiểu vì sao nàng nói như vậy. mộng hương tiếp tục nói hỗn đảng thì rất hỗn đảng cũng thật sự không đơn giản. Mùi luôn lo lắng hắn bị tỷ giết, kỳ thật tỷ không có đủ tự tin thắng hắn. Rất nhiều người nghĩ hắn ngoại trừ dùng đau thì là một người bỏ đi, nhưng tỷ không tin như vậy. Trong phòng đó, hắn gần như lấy mạng tỷ. Lúc mùi bên ngoài có nghe một âm thanh sấm sét không? Bảo Nguyệt nói có, nhưng rất nhanh. Tỷ tỷ, sao lại hỏi vấn đề này? Mộng Hương trầm nói cũng trong khoảnh khắc đó, tỷ cảm thấy e sợ, nhưng cũng đồng thời đối với hắn s i n h cảm kích. vì hắn có trái tim mềm yếu, cuối cùng phần bại về hắn. nếu hắn không giả vờ chết, thì hắn đã chết thật sự. Bảo Nguyệt không thể tưởng Mộng Hương cùng Hi Bình trong phòng đánh nhau dữ dội. nàng từ trong lời nói của Mộng Hương ít nhiều minh bạch cơ hồ Mộng Hương có thể chết trong tay Hi Bình. nàng nghĩ không ra Hi Bình dùng loại võ công gì làm Mộng Hương thất bại. Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, huynh ấy nếu bị tỷ tỷ giết chết có lẽ rất bình thường. nhưng mùi không hiểu vì sao toàn thân huynh ấy không mặc quần áo bỏ chạy trong thời gian ngắn như vậy huynh ấy không thể cởi bỏ quần áo nha bảo bảo sao mùi hỏi nhiều vậy mộng hương giận hờn nói bảo nguyệt lặng đi đã một thời gian rất lâu nàng không nghe lời nói giận hờn của mộng hương nàng đưa mặt ngưng thị nhìn mộng hương phát giác cái cổ của mộng hương lộ bên ngoài tấm mạng che mặt đã đỏ ửng nàng phản phất minh bạch một điều nói tỷ tỷ có phải tỷ cởi y phục của huynh ấy không? Mộng Hương phủ nhận nói tỷ không có và đứng lại tiếp tục nói bảo bảo mùi không nên hỏi chuyện này sau này hắn không làm phiền tỷ tỷ cũng không làm phiền hắn kỳ thật tỷ có làm phiền hắn tỷ đến chết cũng không e sợ một ai Bảo Nguyệt nói nhưng huynh ấy không thể bị tỷ đánh đến toàn thân thâm tím phải không? Mộng Hương nói bởi vì toàn thân bị thâm tím hắn vẫn mạnh như long hổ điều đó thật đáng sợ. Bảo Nguyệt cúi đầu, giống như đang trầm tư. Mộng Hương cũng không nói một lời, lưỡng nữ vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi. Sau một khắc, bọn họ đã đến Đại Địa Minh. Nhiều người trong gian hồ hướng tới họ chào hỏi, bọn họ cũng cho qua. cứ như vậy đi về phòng của bọn họ, đổi tấm mạng che mặt, rồi gấp lại. Có âm thanh vang lên ở trước cửa phòng kế bên phòng của họ, chính là của của Mộng Tình, cửa chỉ đóng thôi. Bảo Nguyệt trước tiên mở cửa, Mộng t ì n h nhìn thấy Lưỡng Nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở nhẹ một nụ cười xinh đẹp nói: Các con đã trở về. Lưỡng Nữ nhẹ nhàng nói: Vâng. Đồng thời lao vào lòng Mộng t ì n h cũng như ngày xưa. Mộng t ì n h ôm Lưỡng Nữ, cười nói: Vì sao không ở lại Phong Nhân Viện mà lại trở về? Mộng Hương nói: Hương Hương nhớ sự phụ mà. Bảo Nguyệt cũng nói: Sự phụ, chúng con sẽ không đến Phong Nhân Viện nữa. Mộng Tình kinh hãi nói, vì sao vậy? Mộng Hương nói, con không thích Hoàng Hi Bình. Mặt Mộng Tình buồn bã nói, chỉ vì Hoàng Hi Bình à? Mộng Hương khẳng định nói, đúng vậy. Bảo Nguyệt nói, sư phụ, người gặp Huynh ấy chưa? Huynh ấy là thân nhân của sư phụ à? Mông Tình im lặng một lúc nói, ta chưa thấy qua hắn, hắn cũng không phải thân nhân của sư phụ, nghe nói hắn rất xấu. Hương Hương nguyên lai cũng không ưa hắn. Bảo Nguyệt kỳ lạ nói, sư phụ, huynh ấy không phải thân nhân của người, người vì sao bảo chúng con bảo hộ thê tử của huynh ấy? Mộng t ì n h nói, ta sao có một tiểu bảo bảo có cái miệng lanh lợi thế này? Ta để các con đến Trường Xuân Đường, nhưng ta không nói các con bảo hộ ai mà. Trường Xuân Đường là ân nhân của sư phụ. Vì thần Đao môn đã bị đ i ệ n m ụ c môn tấn công, ta lo Trường Xuân Đường cũng bị như vậy. để các con trấn thủ cũng hợp tình hợp lý. Bà ta nói ra lý do rất miễn cưỡng, lưỡng nữ tự nhiên không tin, nhưng cũng làm khó sư phụ của mình. Mộng Hương nói, nếu có một ngày, Hương Hương phải cùng Hoàng Hi Bình hoặc Giả Võ Lâm tứ đại thế gia đối địch, người có thấy Hương Hương kỳ lạ không? Mông t ì n h giật mình, kinh ngạc nhìn Mộng Hương, sau đó thả lưỡng nữ ra, đi đến trước giường, vô lực ngồi xuống giường. Nhưng một lúc ba t à nhìn lưỡng nữ. chậm rãi nói sẽ có một ngày như vậy à Mộng Hương đột nhiên lao vào lòng Mộng t ì n h nói sư phụ Hương Hương có chết con cũng không làm cho sư phụ lo lắng Mộng t ì n h vuốt ve mái tóc của nàng nói nếu như thật sự có ngày đó ta hy vọng con thắng nhưng con không cần truy tận sát tuyệt sư phụ rất cảm kích con Mộng Hương nói sư phụ con chỉ muốn giáo huấn hắn không muốn giết hắn Mộng t ì n h kinh ngạc nói con đã biết chuyện gì Mộng Hương nói: Vâng, sư phụ, con đã biết, nhưng con không thích hắn là đại ca của Hương Hương, cũng không muốn là thê tử hắn, không muốn là gì của hắn. Mộng Tinh nói: Điều đó, ta không miễn cưỡng các con. Nữ nhân của hắn đã quá nhiều, các con có thể tìm cho mình nam nhân khác tốt hơn, chỉ là mùi mùi. Hắn cũng đã có. Bảo Nguyệt tiến lại, nói: Sư phụ, các người đang nói chuyện gì? Sao Bảo Bảo không hiểu gì hết vậy? Mộng Tình m ỉ m cười nói, còn không cần biết quá nhiều. Bảo Nguyệt giận dỗi nói, không chịu nói thì thôi, hư. Mộng Tình nói, Bảo Bảo của chúng ta giận rồi, thật nghiêm trọng. Mộng Hương n g ẫ n mặt lên, nhìn thấy nét hầm hầm của Bảo Nguyệt nói, tỷ sẽ nói, khi có cơ hội đến, mùi sẽ biết. Có gì mà đắc ý chứ? Đừng nghĩ người khác không biết chứ. Bảo Nguyệt không lĩnh tình nói. Mộng Tình kinh ngạc nói, còn đã biết gì? Bảo Nguyệt nói, dĩ nhiên là biết, nhưng không nói cho các người. Mộng Tình và Mộng Hương nhìn bộ dạng khả ái của nàng, thình lình mỉm cười. Sau khi cười, Mộng Tình nói, Hương Hương, có một nam nhân rất tốt nói muốn hội ước với con. Bảo Nguyệt và Mộng Hương cả hai chấn động. Mộng Hương nói, sư phụ, Hương Hương đã nói không lấy ai mà. Bảo Nguyệt cũng nói, sư phụ, là ai vậy? Không có hội ước với con. con không cần phải lo lắng, mộng tình nói. chuyển nhãn ngưng thị nhìn mặt mộng hương, phản phất như muốn nhìn xuyên tấm màn che mặt của nàng. mộng hương bị bà ta nhìn không có hảo ý, nhãn tình như mộng xuất hiện hoảng loạn, tay vuốt ve sư phụ của nàng, bản lẻn như tiểu nữ hài. mộng tình dù nhẹ nhàng nói hai từ lạc thiên.